Tiểu thất lập tức sai Thanh Liên, mang quà đã chuẩn bị sẵn sang bên kia, đồng thời gọi Thanh Vi đi tìm bà Lưu, nhờ bà ấy chạy đến trường Ninh báo tin. Vì trước khi đi, lão Thái Thái dặn đi dặn lại, khi nào đại thiếu phu nhân sinh thì báo tin ngay cho bà. Tới tận lúc lên đèn thì Thanh Liên mới tự tay phủ quay về. Tiểu thất và Thanh Vi vừa dùng bữa xong, đang ngồi bên bàn các xế gián cùng cửa, Thấy Thành Liên hớn hở đi vào, còn ôm theo một chiếc túi lớn bằng gấm màu đỏ thẩm. Biết tổng, nhất định nàng ấy đã được thưởng. Thành Vi trêu Đầu tốt hả? Sắp không thấy cả mang tay rồi kia kìa. thanh Liên đặt chiếc túi gấm xuống bàn. Cháu trai đầu tiên của nhà họ ngô mà, sao có thể không tốt cho được? Giờ nhị thế thái đang rải tiền đầy đất đấy, tôi còn xin thêm hai phần cho hai người này. Vừa nói, nàng ấy vừa lấy ra hai chiếc túi nhỏ trong túi lớn bên hông đưa cho Tiểu Thất và thành Vi. thành Vi đặt kéo xuống bàn, mở túi đỏ ra nhìn, đoạn kinh ngạc bảo. Còn nhiều hơn cả lúc nhị thiếu gia của đông phủ thành thân nữa, nhị thái thái đúng là bất chấp, cũng chẳng màn đại thái thái có mất hứng hay không. Bị phòng lớn đè đầu bao nhiêu năm, phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô không biết nhị thái thái cười như thế nào đâu. Ngoát thấy mỗi hai hầm răng. Thành liền vừa nói vừa lấy quả trứng đỏ trong tuyên gấm ra, gõ lên bàn vài cái, lột vỏ toàn tóc vào miệng, xong bị tiểu thất cản lại, chỉ vào bình trà trên bàn. Đi đi về về một chuyến, đã khô miệng thì không được ăn đồ khô. Trứng thị để sau hắn ăn. Thành liền lập tức sáp đến gần tiểu thất, Thành Vi cất túi gấm và túi tiền vào rương nhỏ đằng sau, định các cho xong giấy nên thuận tay lấy con dao trọc giấy trong rương, rồi đưa cho tiểu thất, nói Lão phu nhân mà hay tin mình có cháu trai thì vui lắm cho mà xem, nên lúc này cô nương nhắc tới chuyện chuyển ra ngoài, dễ đến tám phần là đồng ý Nghe Thành Vi nói thế, Thanh Liên kinh ngạc, xoay người bảo Cô nương muốn ra ngoài thật hả? Tiểu thất chỉ cười nhìn hai người họ, không nói là có đi hay không. Em không nổi sao cô nuông chút nào. Thành liền bỗng thấy buồn. Chúng ta lớn lên bên nhau, em còn tưởng sẽ bên cạnh cô mãi. Nàng ấy than. Ta cũng đâu phải là người nơi này, là lão phu nhân nhân từ Thấy anh em ta bơ vơ nơi mới phá lệ cho vào phủ. Bây giờ ta đã lớn Dù muốn hay không Thì cũng phải đi thôi Tiểu thất kéo tay áo Thanh Liên Chớ có buồn Đợi sau này hai người thành thân Có khi Chúng ta còn có thể gặp nhau thường xuyên đấy Thanh Liên và thành Vi Đều là tiểu nhà đầu mới 14-15 tuổi Vừa nghe thấy hai chữ thành thân Thì ta đỏ ẩn Chỉ vào tiểu thất bảo Nàng không biết xấu hổ Cười đùa một hồi rồi lại bắt tay vào làm việc. Nhân tiện buồn chuyện ở trong phủ. Mà kể ra mấy năm nay đông phủ nở mày nở mặt quá còn gì. Từ khi đại gia được tước vị, các công tử tiểu thư cũng thành thân với nhà giàu, môn đằng hổ đối. Bên tay phủ có cỡi khoái mã cũng không đuổi kịp. Mãi nay mới sinh được cháu trai. Người ta không khoe mới lạ. Thành Liên vừa gấp giấy vừa nói. Thành vi thì nghĩ khác Chuyện thiên hạ có bao giờ bình đẳng Anh em ruột thịt cũng vậy huống chi Nếu xét mẫu quan chức và năng lực Thì đại gia bên Đông Phủ đứng đầu Càng nói gì tới các công tử Có tên đệm là gia ở Đông Phủ Ai ai cũng đảm đương trách nhiệm ở ngoài xa Ngay đến thứ xuất như Lộc thiếu gia Hay lan tiểu thư tại gia cũng tìm người môn đăng hổ đối Bàn chuyển kết hôn Còn nghĩ ra á Đến hôn nhân của con trai trưởng còn chẳng thèm quan tâm kia kìa. nó không nhờ nhị Thái Thái ở bên cạnh nài nỉ mấy bận, thì Đại Công Tử ở Tây Phủ sao leo lên đục đến ngày hôm nay? Nói thật, Phủ ta không khác gì thiên hạ của Đông Phủ. Ngay cả Lão Thái Thái cũng không thể cân bằng. Nghe những lời ấy, tiểu thất thầm than. Lúc này Lão Thái Thái đang từ trường Ninh về. Có nên chạy tới xin ơn Huệ không đây? Nếu đến lượt đại thái thái ở đồng phủ lên nắm chuyện Thì chắc chắn nàng sẽ không có kết cục tốt Bởi bà ta coi nàng như cái đinh trong mắt Cái gai trong thịt Nói đến tiểu thất Thật ra nàng cũng hoang hậu ngô Có điều xuất thân từ dòng thứ Trên còn có một người anh Tên Ngô Nguyên Nhâm Hai anh em đã phải chịu tan cha mẹ Từ lúc còn rất nhỏ Sống nhờ vào gia đình nhà chú Đến năm 6 tuổi Chú nàng đi viễn chinh ở phía bắc, rồi mất mạng. Thiếm nàng tái giá, không quan tâm đến anh em nhà nàng. Cũng may hai anh em được Ngô Trường Nguyên, tộc trưởng nhà họ Ngô dẫn về phủ. phu nhân của Ngô Trường Nguyên, chính là lão thái thái bây giờ. Thấy tướng mạo của hai anh em nhà nàng bất phàm, nên quyết định trở lại. Nguyên nhầm được đưa vào Đông Phủ, làm bạn với đại công tử Ngô Gia Ấn. Tiểu thức thì ở lại hậu viện, hầu hạ lão thái thái. Dạo bảo nàng là tiểu thư, nhưng nào giờ toàn làm công việc như nhà hoàng. Còn nếu nói nàng là nhà hoàng, thì người làm trong phủ lại gọi nàng một tiếng cô nương. Tám chính tuổi đã trổ mã, phóc vắng ngày càng nảy nở, càng khiến hai vị thái thái ghen ghét. Sao nó lại có diện mạo đẹp đến thế? Các cô nương dòng chính đâu ngô da còn không đẹp bằng. Hai người họ đã muốn đuổi nàng ra ngoài phủ từ lâu. Không ngờ lão Thái Thái lại rất cưng chiều nàng. Nhà đầu này vừa ngoan, vừa có cái tài may vá theo thùa, lại còn giỏi bếp nút. Chính bởi vậy họ mới không dám nằm quá. Nhưng đến năm nàng 12 tuổi, lão Thái Thái bỗng gọi nàng đến hầu hạ cửu tiểu thư ở Đông Phủ. Tức tam tiểu thư phòng lớn. Mục đích rất rõ ràng. Không phải vì thiếu người mà là muốn định di nương cho tấm chồng tương lai của cửu tiểu thư. Đại Thái Thái sốt ruột, còn nhị Thái Thái thì mở cờ trong bụng. Có con nhà đầu đó đi theo đến nhà chồng. Khéo cả đời này, cửu tiểu thư khó được lòng phu quân. Từ hôm đó trở đi, Đại Thái Thái luôn đề phòng tiểu thức, khiến mấy năm qua của nàng không khác gì năm hạn. May nhờ có lão Thái Thái quan tâm, nên cũng yên bình qua khỏi. con hầu hạ tiểu thư thiếu quân rất tốt, cơ thể ôm yếu ngày một khỏe hơn. Đến trục thu năm ngoái, quyền nhân kiếm được chức vị ở phía Bắc. Đại Thái Thái mượn cớ này nói anh em nhà họ có ý đồ, thuyết phục lão Thái Thái đưa tiểu thất về phủ. Lúc này, cuộc sống mới yên ổn. Mạc Gia cũng đã đưa sinh lễ tới, Sao lão Thái Thái lại còn muốn cử tiểu thư đến nơi xa như vậy làm gì? Nói tới chuyện bình đồng phủ, ác sẽ nói đến cử tiểu thư. Vì tiểu thư này bằng tuổi với tiểu thất. Năm ngoái đến tuổi cập kê, lão Thái Thái và mẫu thân nàng ta đã cùng bàn chuyện hôm lễ này. Trong xuân vừa đưa sinh lệ đến dặm hỏi, lập thu còn chưa qua, lão Thái Thái đã vội vã dẫn cháu đến trường Ninh. Nghe chuyện thì có vẻ rất sốt ruột thành hôn Thành liền không thường xuyên ở đó Nên cũng không rõ lắm Nghe bảo lão gia không khỏe Lỡ có chuyện thì bên kia phải cư tan Liệu hôn sự của cửu tiểu thư có bị gì không? Thành vi thường hay ở trong phủ cùng tiểu thất Nó đương nhiên hiểu rõ Húng hồ lão gia phu nhân nhà bên đó Không có yên tâm về sức khỏe của cửu tiểu thư Có ai muốn rước cô con dâu mang bệnh về nhà đâu Nhưng sau này, cửu cô gia cũng là con trai trưởng phòng ba. Người ta còn đang chờ ôm cháu trai. Không phải nhìn một cái là biết cửu tiểu thư có khỏe hay không thật à? Vừa nói xong lại cảm thấy không ổn. Vỗ quay đầu nhìn tiểu thức. Người ở trong viện đều biết nếu cửu tiểu thư được gã qua đó, thì tiểu thức cũng phải đi theo hầu hạ. Tiểu thức cũng quay sang nhìn Thanh Vi. Hai người nhìn nhau cười. Hành vi ấp úng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi, cô nương không hối hận sao? Năm ngoái khi đại thái thái tôi thuyết phục lão thái thái lần đầu, tiểu thất cô nương nhà các nàng cũng quỳ xuống năn đỉ lão thái thái, xin cho nàng được về lão quân đường. Lão thái thái thấy cả hai đều kiên quyết đành cho nàng về. Nói gì thì nói, nhà đó cũng là công hầu phủ. Nghe nói cô già bên kia oai phong lắm. Với tính cách và dung mạo của cô nương, chắc sẽ không tới nỗi khó sống đâu. Thành liền gợt đầu phụ họa. Em còn định nếu cô nương đi thật, em cũng xin lão thái thái cho đi cùng cô nương. Chi ít đưa theo cạnh cô nương. Sau này có thành thân thì cũng nắm được quy chủ động. Hiềm nổi cô nương lại không có ý định đó. Thấy hai cô gái nhìn mình chầm chầm. Tiểu thất nói. Trên đời này làm gì có chuyện cho không Một tòa phủ viện Của huyện công bác đẳng như ngô gia Nàng phải cố mãi 8 năm rồng mới có cơ hội ra ngoài Trong khi mạc gia Là gia tộc lớn nó đã vào thì liệu nàng có ra nổi không Lại càng không đối tới việc Phải phát sinh quan hệ Dây dưa với cấp trên Huyện công là phong hiệu cao thứ 3 Trong hành tước công Có từ thời Tàu Ngụy Đúng thế, Tiểu Thất không phải là người của thế giới này. 8 năm trước, trong một đêm gió lớn tuyết nhiều, không rõ cứ gì mà lại nhập vào một cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt, rồi sau đó trở thành Ngô Tiểu Thất. Chương 2: Có sự cố. Mấy hôm sau tiết lập thu, Tiểu Thất nhận được thư anh trai Nguyên Dâm gửi, thư viết: "Y gặp may." Theo quản gia trong phủ tứ cô gia ra Bắc, lập được công trạng, dẫu không lớn nhưng cũng không nhỏ, nhờ đó mà được một chức vị bé bé. Lương bỏng một tháng cũng tăng chừng một lượng bạc. Còn có được thêm tí trợ cấp vào hai mùa đông hạ, dịch sang tiếng phổ thông là Mùi muội của ta, ta đã được tăng lương. Đại đại ca của muội cũng là người giới quan trường, có tiền lương và phúc lợi. Đội ca ca kiếm thực nhiều tiền, Rồi sẽ cho một buổi sống hạnh phúc, sung sướng Kể ra tiểu thức rất coi trọng người anh này Vì chỉ có y là thành tâm đối xử tốt với nàng ở thế giới tại đây Từ nhỏ đến lớn Hãy có cái ăn là y là nhờ người đưa tới cho nàng trước Tiền thưởng và chi phí hàng tháng đều đưa nàng cốt xử Và cũng chính y kịch liệt phản đối chuyện em gái có thể trở thành người hầu hồ hồi môn của cửu tiểu thư Lúc mới được điều tới cạnh cựu tiểu thư Y lại nghĩ cách gửi lời đến nàng Bảo nàng chuyên tâm Chăm sóc cựu tiểu thư thật tốt Chớ nghĩ gì đến chuyện di nương vợ lẽ Làm di nương trốn đại trạch đâu dễ Còn nói mình đang chuẩn bị Của hồi môn cho nàng Đợi thêm vài năm nữa Y sẽ đích thân đi xin lão thái thái Cho nàng thành thân Để mình Y trả nợ ân tình Của ngô phủ là đủ Lúc nói những câu trên Y chỉ mới là một cậu nhóc 13 tuổi đầu, dẫu tiểu thất chưa có cảm giác hòa nhập với thế giới này, nhưng rất gần gũi với anh trai mình, hãy làm việc gì cũng sẽ nghĩ cho Y đầu tiên. Trong thư, Nguyên Nhâm còn nói năm nay Y sẽ về nhà để ăn Tết, định sẽ thư chuyện dẫn tiểu thất rời khỏi phủ với đại gia trong bữa tất nhiên. Này lão Thái Thái đã qua đời, mọi chuyện trong nhà do đại gia làm chủ. Đại gia lại có vẻ nghe theo ý kiến của con cả gia ứng Mà y lại khá thân với gia ấn Xem ra tỷ lệ thành công rất lớn Hơn nữa, tiểu thất cũng rất được lão Thái Thái quan tâm Tới lúc đó, hai bên cùng phụ Cuối năm này, ác hẳn hai anh em sẽ được đoàn viên Tiểu thất thay nguyên nhầm tính toán rất chủ đáo Hiện tại, y đang được gia ứng trọng dụng Cũng được xem là tùy Tùng có tài cán ở Ngô Phủ Còn mình nhiều năm qua cũng hết lòng hầu hạ lão Thái Thái và cửu tiểu thư Coi như đã trả được phần nào ơn nuôi dưỡng năm xưa Thiện thời địa lợi nhân hòa Năm nay là cơ hội tốt nhất để chuột thân Chỉ cần kiên trì nửa năm nữa thôi Thành liền và thành vi nghĩ cũng không hiểu vì sao nàng lại muốn rời đi như thế Là đại nhà đầu trong nội viện cũng sẽ được ăn sung mặt sướng Tuy cũng làm việc vặt đấy Nhưng so với các cô nương nhà dân ngoài kia Thì rõ là bọn họ sống cuộc sống tiểu thư rồi Hơn nữa với dung mạo tài hoa của tiểu thất Nhất định sau này có thể được nhà quyền quý nạp và hậu viện Vinh hoa phú quý, nhiều không đến suễ Tội gì phải ra ngoài là bình dân bách tính Sống cuộc sống bần hàng khổ cực Tiểu thất biết, dù có nói thì các nàng cũng không hiểu Bởi vì ranh giới giữa thời đại trắng ngang giữa họ Không cách nào vượt qua Nàng cũng đã nghĩ đến Cuộc sống vinh hoa phú quý Như trên hết Là muốn tự tay nắm giữ tương lai Chứ không phải giống như bây giờ Chỉ vì một câu nói qua ai đó Mà bị lấn lướt Ví như sau này sống thế nào Nàng cũng đã lên kế hoạch hết rồi Nguyên nhầm thương nàng Cũng hay nghe theo ý kiến của nàng Quan trọng nhất là y rút biết cầu tiến Mấy năm qua đi theo ngô giả ứng Đúng là không ủng công, văn võ mỗi thứ biết một chút Theo như tiểu thất thấy, sau này khởi nghiệp làm buôn bán nhỏ cũng tuyệt đối không thành vấn đề lấy mượn thế lực của ngô phủ thì có dừng chân ở phủ Du Châu này cũng được tuốt Phủ ở đây được hiểu theo nghĩa là khu vực hành chính, cao hơn huyện một cấp Không phải nơi ở của quan lại quý tộc Tuy cuộc sống không được vinh hoa bì với trong phủ, nhưng cũng không tới nỗi phải lo cái ăn, cái mặt. Chí ít sẽ không phải làm di nương gì gì đó cho một kẻ không quen biết. Công việc di nương khóa nguy hiểm. Biệt bào di nương từ già đến trẻ ở hai viện đông Tây trong ngầu phủ, nàng chưa thấy mấy ai có kết cục tốt. Có cầu làm quân tử há đứng dưới hiểm huy. Dù nàng không phải quân tử, nhưng chắc chắn không phải là kẻ ngốc. Nghĩ tới việc chưa đầy vài tháng nữa là được tự do, nàng trắng kim đáng được nỗi niềm hưng phấn trong lòng. Bỗng nhớ tới biết bao phẫn hận quốc ức khi vừa đến thế giới này. Nhưng chẳng thể phản kháng, chỉ biết cúi đầu nhúng người làm nô tì. Đó lại là năm các thiếu gia tiểu thư ở đôi tuổi nghịch ngợn nhất. Trẻ ranh khó dây dưa, hại nàng vẫn nguyên nhân chịu oan biết bao lần. Thực sự chẳng muốn nhớ lại tẹo nào. Rồi dân già theo năm tháng lớn lên, nàng buồn bã phát hiện diện mạo hai đêm họ càng lúc càng thay đổi. Nếu là người bình thường thì cũng tốt thôi. Nhưng chính bởi vì là hai người, nơi mới thành phiền toái. Không chỉ bị tiểu thư thiếu da ghen ghét, Ngay tới đại thái thái ở hai phủ Cũng không nhìn vừa mắt bọt họ Vì thế mà phải chịu không ít tội danh không bằng chứng sao đi hay rồi Rời khỏi phủ là không cần ngậm bồ hòn làm ngọt nữa Tâm trạng tốt nên làm chuyện gì cũng sung sẻ Phải làm sim y mới cho lão thái thái Dự định sẽ mặc trong dịp tiệc trung thu Lão thái thái còn chưa đến Thì nàng đã làm xong Gió thu lừa qua Thời tiết trở lạnh, sực nhớ lão Thái Thái hay đeo dây băng trán trong ngày xuân. Thế là nhân giờ rảnh sau bữa cơm trưa, nàng vào nhà kho tìm một miếng da thuộc. Tính làm một cái để lão Thái Thái nhìn vui mắt, muốn được lợi tất vẻ hầu người trên vui vẻ. Tìm được con luôn rồi! Bà Lưu đứng trước cửa nhà kho thở hồng khọc, xem ra đã đi tìm nàng được một lúc. Xe của lão Thái Thái đã vào cổng thành đông Sắp tới nhà rồi Cô đơn tranh thủ thì giờ Sửa soạn trong phòng đi Sao lại về lúc này Không phải hôm trước đưa tin Bảo mộng sáu mới tới sao Dù ngoài miệng nói thế Nàng vẫn nhanh tay Đóng nắp hồng đựng vải da lại Xoay người đi ra cửa Đỡ bà Lưu Tay đặt lên lưng bà vỗ hai cái Bà Lưu là hầu già được lão Thái Thái Dẫn từ nhà mẹ đến Tuy không được trọng dụng bằng bà Tôn, nhưng cũng là người có mặt mũi bên cạnh lão Thái Thái. Tiểu thất rất kính trọng bà. Nghe lão nhà già báo tin nói, cậu ấn ở đồng phủ đã phái người từ phía Bắc đưa tin khẩn cấp về. Trên đường đi, người đưa thư gặp đoàn xe của lão Thái Thái, lúc này mới vội vã về nhà. Bà lưu vỗ ngực, giúp tiểu thất khóa cửa nhà kho lại. tinh khẩn ở phương Bắc. Chả nhẽ là chiến tranh. Tiểu thái lẩm nhẩm. Người nói vô tâm mà người nghe hữu ý. Bà Lưu lập tức lạy trời lạy Phật. Chớ đừng lại chiến tranh gì nữa. Lão thái gia mất mạng vì nó. Các công tử ở nhà còn quá nhỏ. Nó phải tòng quân. Theo nhà ta ly tán mất. Phát hiện mình lỡ lời. Tiểu thư vội nói. Ma ma đừng cuốn. Chắc chắn các vị công tử sẽ không gặp chuyện gì đâu. Mà dù có chuyện cũng sẽ không để đại công tử phái người đưa tin. Trạm dịch triều đình, truyền tin còn nhanh hơn nhà chúng ta mà. Bà Lưu nghĩ ngợi, thấy cũng phải. Tình lão Thái Gia chết trận hồi trước cũng là do công sai báo về. Chỉ cần mấy cậu không sao là tốt rồi. Nói xong lại nghĩ ngay đến lão Thái Thái. Lão Thái Thái cũng sắp tới rồi. Đồ đạc trong phòng phải được chuẩn bị chu đáo, xông hơi quần áo chăn đệm, chuẩn bị cơm canh trà, nước, trái cây điểm tâm mà bà ấy thích ăn nữa. Thực ra những chuyện này không hề liên quan tới bà. Bà chỉ quản xuyến tạp sự trong viện. Còn chuyện trong phòng như thế nào thì không đến lượt, bà chỉ điểm. Nhưng thân là người nhà đi cùng lão Thế Thái đến đây. Bà mà không tích cực thì sao thể hiện được địa vị và tấm lòng trung thành của mình. Nếu đổi tiểu thất, Thành bà tô Thì còn lâu bà mới tới Tiểu thất biết bà chỉ muốn vinh váo Lên mặt trong lúc lão thái thái Không có ở nhà thế thôi Chứ còn người bà không xấu Bình thường cũng đối xử không tệ với nàng Có gì ăn ngon xài được Thì sẽ lén lúc đem cho nàng Nên không có lý do nào Mà lại không nể mặt bà Mama hầu hạ lão thái thái đã lâu áp quý rõ sở thích của người con xin ghi nhớ Biết ma ma thương con, sợ con mắc lỗi nên mới chăm chút chị điểm. Tiểu thức xin ghi tạc trong lòng. Đỡ bà đi một đoạn đường, này ngưỡng đầu nhìn trời. Sắc trời không còn sớm, ác ma ma còn không ít chuyện phải làm. Chỉ bằng mama đi làm việc trước, đợi lão thái thái nghỉ ngơi xong. Con sẽ bảo thanh liên đưa bánh dẻo mật ong mà mama thích đến. Được dỗ ngọt đôi câu, bà lưu lấy làm hài lòng. Lại nghe nhà đào bảo sẽ tặng mình bánh trái thì lại càng thêm vui. Không phải là vì bánh trái đâu nhé Chủ yếu là vì thể diện. Chắc chắn tối này sẽ lại quá nửa đêm. Nếu còn muốn tặng thì nhớ đưa đến cửa trong tay phòng. Cũng là để mấy mụ lắm chuyện nói bà không được sủng ái nhìn mà xem. Dù gì đi nữa thì bà cũng là người của lão Thái Thái. Tiểu thất cười vần dạ. Trên đường về phòng nàng nhẫm tính thời gian. Lão Thái Thái đi từ cổng thành về nhà. Già trẻ cả nhà lại ra ngơn đón, thì ít cũng phải mất nửa giờ. quần áo trăn đệm đã được chuẩn bị xong từ mấy ngày trước. Bánh trái, trà nước cũng có sẵn, nhưng cơm canh thì phải mất thời gian làm. Giờ cửu tiểu thư ở Đông Phủ, chắc chắn sẽ phải về trước. Mà một mình Lão Thái Thái cũng không ăn bao nhiêu, nên cho hai người Thanh Vi và Hồng Thược Lo là đủ Những chuyện còn lại để Thanh Liên Và mấy nhà đầu quét giọng khác lo liệu Chỉ mất hai khắc là xong Còn về phần nàng Nàng phải đến Tây Phòng Sắp xếp lại gian giữa Lão Thái Thái đi đường vất vả Đại sảnh không có giường nhỏ Nếu muốn họp gia đình Thì Tây Phòng là thuận lợi nhất Vừa nói chuyện vừa vào sảnh Gọi nhóm người Thanh Vi tới Sau một hồi căng dặn Lão quân đường bắt đầu bận rộn Lão Thái Thái Ngô Gia là danh môn khuê tú chính hiệu, nhà ngoại là Mạc Thị Trường Ninh, ở Tiền Triều. Mạc Thị là thế gia vọng tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Trầm Anh thấy việc vô số, xét bản chất thì khác hẳn với tiểu quý tộc bình thường. Kiếp trước, tiểu thất cũng từng gặp người nhà giàu. Ví dụ như bà chủ của nàng, một người có khối tài sản kết sù lên đến trăm triệu. Phong thái, hành động cũng không tầm thường. Nhưng nếu đem so với lão thái thái, bất kể là thần thái giữa hai hàng lông mày, cử chỉ, thủ đoạn hay kế hoạch cho tương lai, thì đều kém xa. Xét cho cùng cũng là người thuộc về đại gia tộc trăm năm. Người thường không thể sánh nổi. Lão thái thái không có thần hình gọn nhỏ, thậm chí có thể nói là to lớn, cho nên hai người con trai của bà, tức là đại gia và nhị gia, cũng rất khôi ngô vạm vỡ. Cháu trai, cháu gái cũng không còi cọc. Dù dung mạo bà không quá xuất sắc, nhưng bù lại có đôi mắt rất sáng, nước da trắng ngần. Mà người da trắng mặc sim y gì cũng hợp. Vì để làm bà vui lòng nên tiểu thất thường chọn những màu sáng phối trang sức, ví dụ như thắt lưng, tu rua ngọc bội hay hà bao. Tuổi càng lớn thì càng thích đồ màu sáng. Tùy bà là thế da khuê tú, ánh mắt rất kén trọn, nhưng vẫn có trong người thiện tính thích cái đẹp của nữ giới. Bợ gì thì bợ, chứ nịnh bợ luôn hữu dụng. Bợ đúng chỗ, cuộc sống cũng tốt hơn nhiều. Dù Đại Thái Thái có chướng mắt nàng thế nào, thì cũng không dám vượt mặt Lão Thái Thái làm khó nàng. Thực ra, nàng vẫn muốn ở lại bên cạnh Lão Thái Thái. Nếu không có chuyện di nương, Lão Thái Thái là một cấp trên tốt. Chỉ cần suy nghĩ chu toàn, Chấp hành tốt công việc trước mặt người Như thế thì cuộc sống sẽ không tới nỗi khó khăn ha. Từ xưa đến nay Quả nhiên cưới hỏi là nghề của phụ nữ mà Phục vụ xong lão Thái Thái thay y phục rửa mặt Lại hầu hạ bà ăn nửa bát mì Nhận thấy cụ bà đang có chuyện trong lòng Không có khẩu vị ăn uống Nên tiểu thức cũng không dám mở miệng cưỡng cầu Sai thanh vi đỡ bà đến Tây phòng Đại Thái Thái của các thiếu gia tiểu thư đã chờ sẵn ở bên kia. Lão Thái Thái vừa vào tay phòng, tiểu thất lập tức gọi Hồng Thược tới phục vụ bà Tôn dùng cơm. Hơn nữa, cũng phải chiếu cố mấy đại nhà đầu hầu hạ đi theo từ trường Ninh đến. Lại bảo Thanh Liên dặn nhà bếp bưng cơm nước vào phòng bên cho các nàng dùng bữa. Nhìn tình hình này, xem ra tin tức đại công tử đưa về không phải là tin tốt. Trong phòng, Lão Thái Thái tính luôn bà Tôn và tiểu thất Tổng cộng có 8 người hầu thành vi theo hầu lão thái thái Hồng thược phục vụ bà Tôn Những người còn lại đang dùng bữa Mấy người thanh niên đứng chờ bên ngoài Không được vào phòng phục vụ Thế là chuyện thêm trà rớt nước Rơi vào tay tiểu thất Nàng bưng khay nhẹ nhàng bước đi Vừa đến ngoài cửa phòng Tay còn chưa chạm vào rèm Thì đột nhiên nghe thấy Bên trong vàng lên tiếng khóc toán Tiểu thất sợ tới mức giật bắn mình Là ai vậy? Và xảy ra chuyện gì rồi? Đứng bên ngoài lắng tay một lúc nhận ra Tiếc không được nợ ấy là của Đại Thái Thái Con dâu cả của Lão Thái Thái Con gái đáng thương của ta Sao cứ thế là đi mất rồi con ơi Mới gã đi được bao ngày đâu hỡi Tiếng khóc của Đại Thái Thái nghe đầu lòng đến xé rụt, xé gan Tiểu thất nghe thế thì cũng hết hồn. Đại Thái Thái có hai khuê nữ ruột thịt. cửu tiểu thư thiếu quân chưa xuất giá. Chỉ có tứ tiểu thư thành quân là được gã đi. Nhưng trước giờ thành quân rất khỏe mạnh. Sao bỗng dưng lại mất? Con muốn đi hỏi lý ra xem rốt cuộc con gái con đã làm sai chuyện gì. Để mà bị bọn họ đối xử cay nghiệt đến thế. Bị ốm nặng cũng không tìm đại phu. Đại Thái Thái thét lớn. Chẳng còn đâu sự cẩn trọng thường ngày. Vừa nói, bao vừa lao ra cửa, vừa mới vén rèm lên thì bị cử tiểu thư, thiếu quân giữ lại. Ánh mắt như đào không kịp thu về, vừa vặn đụng vào mặt tiểu thất ở ngoài rèm. Cái nhìn của bà khiến tiểu thất rét trung, thật sự quá oán hận. Còn không danh kéo mẫu thân cháu lại. Lào Thái Thái thấy con dâu cả mất bình tĩnh. Ra hiệu cho cháu trai, Gia Lộc mau tiến tới khuyên can Gia Lộc là thứ xuất nên khá sợ Đại Thái Thái Không dám bước lớn Dừng cách nhị Thái Thái vài bước Lý Nhí khuyên Đại Thái Thái đang đau lòng cực độ Là không thể trút lửa giận lên đầu con gái mình Mà Gia Lộc tới rất đúng lúc Và trút hết mọi thức giận lên đầu hắn Vừa véo vừa đánh Chửi đám huynh đệ bọn họ vô dụng Tỉ mụi bị người ta đầy đọa tới chết cũng không xúc gì được Mà thực chất những lời này là muốn nói cho lão Thái Thái ngồi trên cao nghe Lão Thái Thái im lặng Để mặt cho bà thỏa ý mắng chửi Chỉ là khi bà càng lúc càng rác bóc xuôi ra thậm tệ Nhất là những lời thẳng thừng Gì mà lý thì tần xuyên Thì tới lão Thái Thái không nhìn nổi Ném ly trà trong tay xuống đất Kêu cái trang Xét trật cùng đại Thái Thái vẫn rất sợ mẹ chồng Vội vàng im bặt Không dám nói tiếp những lời bẩn thiểu Nhưng hai tay vẫn cào cấu xa lộc Ấn Nhi cũng đã viết rõ trong thư. Thành quân mắc bệnh dịch. Trên đường ra Bắc. Kéo dài mãi không chịu chữa trị. Lúc ta Dương Thành đã không kịp. Lý Gia cũng kệ quan hệ bởi thai y hầu hạ thuận thân vương. Còn cố ý mời Ấn Nhi tới trấn giữ. Âu cũng là sợ chúng ta không rõ nội tình lại nghi ngờ này nọ. Người không tin người ngoài cũng được. Nhưng còn không tin con rột của mình. Hơn nữa, ngay từ đầu con trẻ Lý Gia cũng không đồng ý để thành quân theo quân đến Dương Thành. Vì sao người lại xúi dục con bé? Nếu con bé không đi thì đã có gì? đây xảy ra chuyện lại thành người ta có lỗi hả? Thà là nhà khác thì ta còn cho người mắng mấy câu trúc giận. Nhưng Lý Gia có địa vị thế nào? Há để người ăn nói bậy bạ. Lào Thái Thái lời lẽ nghiêm khắc. Vô cùng Nghghiêmị khi thế của đại Thái Th lập tức giảm đi mấy phần hai chân nhũng ra người bệt xuống đất tiểu thất vội gác hay trà sang một bên phụ thiếu quân đỡ người ngồi dậy chi tiết hai cô nương sức yếu kéo mấy cũng không nhú nhá mày có ra lọcc dưới một tay nên mới đỡ được đại Thái Th lên ghế đại Thái Thái vừa vặn đặt mong xuống là lại khóc n nước nở con gái đáng thương của mẹ Mới thành thân được nhiều ngày. Phu quân đã vội vã rời nhà. Đi một cái là bậc vô âm tính. Bên cạnh cũng không có người lớn chăm sóc. Đường xá xa, xa xôi tìm đến chồng. Bệnh nặng cuối đời cũng không được gặp mặt phu quân. Lão Thái Thái nghe đến thế thì nhớ mày. Khuệ nữ là khúc thịt từ trên người ngươi rơi xuống. Ngươi có khóc có la cũng là lẽ thường. Ta không nói gì ngươi. Hiện tại trong phòng đều là người của đông phủ ngươi Cũng không sợ ngươi đưa mồm đi quá xa Nhưng một khi bước chân ra khỏi cái cửa này Ngươi phải quản chặt cái miệng của mình Cô nương nhà ta không được sống ái Có hần giận gì thì cũng là chuyện riêng trong khuê phòng chống hậu viện Cháu rể trấn phủ biên cương bảo vệ quốc gia là chuyện công Xưa nay làm gì có lý chuyện tư hơn chuyện công Nhớ những lời ai oán của ngươi truyền ra ngoài bị người khác giảm muối giảm mỡ, làm bẩn danh tiếng của thông gia. Chắc chắn Lý Gia sẽ trách nhà ta không hiểu đại cục. Nếu để trong kinh biết thì sẽ nghĩ như thế nào hả? Nhân duyên giữa nhà ta và Lý Gia là do đương kim hoàng thượng kết cho. Nếu không phải lão thái thái dùng bản sống đổi được, thể diện thì Lý Gia có đồng ý kết duyên với nhà ta không? Tuy cháu trẻ không phải mạch chính tầng xuyên, nhưng trong tay... Tài... Cũng nắm thực quyền đàng hoàng Các công hầu thế gia trong kinh Có ai không muốn bám víu hôn sự này Đoạn và thở dài ta có lòng cho ngươi vào kinh khuyên nhũ thành quân Để con bé nhẫn nại đợi thêm ít thời gian Cháu rể con trẻ Đang là thời điểm gặt hái công danh Nơi đâu chiều lòng phẫn gái Còn ngươi thì hay lắm Lại suối con bé đến vượt thành Đến nặng nhẹ thế nào cũng không phân biệt rõ ràng Thật không khác gì khúc gỗ mục. Nghe một lúc, thấy bà Tôn đi vào. Tiểu thất vừa đánh mắt ra hiệu cho thanh vi lưu ngoài. Thuận tiện dẫn các công tử tiểu thư đi ra cùng. Xét cho cùng, đại thái thái cũng là chủ mẫu tương lai. Có tiểu bối ở đó, lão thái thái không tiện nói rõ. Đại thái thái cũng mất mặt. Chỉ bằng mọi người đều lui ra cho bớt việc. Mẹ chồng nàng dâu bàn đến chuyện tận khi trong đèn. Lúc bà Tôn quay vào phòng, tiểu thất đang dẫn Thanh Vi dọn dẹp xương chiếu. Thấy bà vào, cả hai vội nhường chỗ cho bà rồi bưng trà rót nước. Vẫn chưa xong ạ Thanh Vi rót trà cho bà Tôn, tháp sọng hỏi việc ở hướng tây phòng. Bà Tôn lắc đầu, có vẻ rất khác nên uống cạn cốc trà. Thanh Vi lập tức nhận cốc rót thêm. Tiểu thất đã dọn giường xong. Cầm lấy bình sứ màu xanh biếc, đặt bên mép bàn tới, đưa vào tay bà Tôn. Tôn mama đây là thuốc thoa, hồng thược mới chế. Nghe Thái Quyền nói ma ma bị nổi nhọt trên đường đi. Trong này có rất nhiều lát mơ, lát nữa bảo tụi thanh liên thoa cho mama Bà Tôn nhận lấy thuốc bôi, nhìn tiểu thất chầm chập, tới nỗi làm nàng bối rối. Một lúc sau, bà mới buông lơi. Cô nương là người thông minh lại còn khôn khéo nhất định sau này sẽ được chồng thương yêu sau này bà Tôn luôn lạnh lùng vô tình lại đột nhiên nói ra lời như thế mà mà cứ nói đùa không biết bày tỏ thế nào nàng bắt chước tụi thành vì ra vẻ xấu hổ độ khó khá cao nhưng miễn cưỡng vẫn vừa mắt Tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng âm thầm suy tính căn nguyên của lời nói ấy, Không lẽ lão Thái Thái có ý gì với nàng? Ta không đùa. Bà Tôn làm như vô tình, nhưng lại có ám chỉ rõ ràng. Xong không nói thêm gì nữa, chỉ hất cầm chỉ về hướng Tây phòng. Ngươi đến hầu hạ đi. Cả ngày nay lão Thái Thái đã mệt rồi. Trong lòng cũng đang buồn. Ngươi khuyên nhủ nhiều vào. Tiểu thức vân dạ, đứng dậy gọi Thanh Vi đưa Tôn Mama đi nghỉ. Lại gọi Hồng Thược ở lại phòng trong coi rồi sau đó mới đến Tây phòng. Vừa vào đại sảnh thì bắt gặp Đại Thái Thái Mã Thị đang đi ra. Không rõ có phải nàng nhầm không, mà cảm thấy ánh mắt Mã Thị nhìn mình ẩn chứa sát ý. Hướng sắc ý, tiểu thất nhúng người với đối phương. Mã Thị không nói gì, thoáng dừng lại rồi cất bước rời khỏi đại sảnh. Tiểu thất bước vào Tây phòng. Lão Thái Thái đang đỡ trán nghỉ ngơi quầng mắt thâm sì. Vẻ già nua hiện rõ. Sếp chọc cùng cũng là người sắp sửa 60, đường xá mệt nhọc cộng thêm đưa tang cháu gái mà tiền đồ của cả đại gia đình đều trông chờ hết vào suy xét của bà. Làm chủ mẫu đương gia cũng không rảnh rang hơn CEO công ty là bao. Sắp hết tuổi rồi, lão thái, thái nên nghỉ sớm thôi ạ. "Sao làm phiền lão thái thái nghỉ ngơi?" Tiểu Thất nén giọng rất nhỏ. Lão Thái Thái vẫn đỡ trán, hai mắt nhắm nghiền, chỉ vẫy tay kia một cái. Biết là bà muốn gọi mình tới, tiểu thức lập tức tiến lên ngồi xuống cạnh bên chân bà. Hai tay nắm lấy bàn tay bà đang buông. Biết lão Thái Thái đang đau lòng nên nàng cũng không lên tiếng, chỉ im lặng ngồi cạnh bà. Chợt cặp thấy trên mu bàn tay lành lạnh ương ướt, đây là lần thứ hai nàng thấy lão Thái Thái nhỏ lệ. Lần đầu tiên là cái đêm báo tin tử của Lão Thái ra. Là ta hại thành quân, ta biết con bé không ưu lý ra chứ vẫn gã nó đi. Lão Thái Thái thấp dọng lên tiếng. Nó là đứa mất kiên nhẫn nhất trong đám tỉ muội Nhưng tiểu cửu là đứa như thế, còn con lại quan tâm tấm lòng ta đến vậy. Ta không đỡ ra cả hai. Nói như thế tức là lão thai thái vô muốn gã cử tiểu thư vào lý gia Lại còn thêm cả nàng đi cùng Theo lý thuyết thì tổ hợp ấy đúng rất hoàng mỹ Cử tiểu thư trưởng thành sớm Vì cơ thể ốm yếu nên từ nhỏ được lão thai thái chăm bẩm lễ nghi quỳ củ hơn hẳn mấy chị em Rất có phong thái của tổ mẫu Tương lai chắc chắn là nhân tài dự bị cho vị trí chủ mẫu đương da Hơn nữa lại còn thêm nàng Chí ít ở lại Lý Gia sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc lão Thái Thái vừa không hiểu rõ cháu gái nhất. Không nỡ để nàng ấy phải đi xa chịu khổ. Nên đặc biệt tìm một tấm trồng tử tế ở nhà mẹ cho nàng. Ta chỉ nghĩ cục lắm cô bé thành quân sẽ chịu tuổi một chút. Thế mà nay đến mạng sống cũng không còn. Lại còn hại gia kích phần nguyên nhâm anh trai con. Lão Thái Thái nốt lên tìm tiểu thất đập mạnh. Thế là sao? Rốt cuộc anh nàng có chuyện gì? Nhận ra sự khốc khoản của tiểu thất, lão Thái Thái đau buồn, lau nước mắt, nói. Trong thư già ấn nói, vì dính líu đến chuyện thập hụt lương thảo mà gia kích và nguyên nhân đã bị tống vào đại lao dương thành. Nhưng mấy hôm trước, con vừa nhận được thư của anh con. Không thấy anh ấy nhắc đến chuyện này. Tiểu thất tỏ vẻ nghi ngờ. Thư còn nhận được là do người nhà ta đem về Đi đông đi Tây Cũng đã là chuyện của một hai tháng trước cậu thư gia ấn viết Là trước tiết lập thu Dùng hẳn ngựa chiến đưa về Có thể giống nhau ư Lão Thái Thái nói Nghĩ cũng đúng Tiểu thất lại càng thiêm trái trung xa kích thì không sao Có ngụ già nần đỡ thì cùng lắm Cũng chỉ mất chất tước giáp Còn anh nàng nhỡ có gì Thật sự tới thời điểm nguy cấp, chắc chắn sẽ bị lôi lên đài. Tứ cô nương nhà ta lao vụ Lý Gia mới được một năm. Này bỏ mệnh ở Dương Thành, Lý Gia có muốn rủ sạch tới mấy cũng đợi nhà người ta câu trả lời hợp lý, là thông gia với nhau. Chúng ta gặp nạn chịu oan, bọn họ chắc hẳn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mặc kệ phép khích tướng có hữu dụng hay không, nói chung phải nghĩ cách để ngu gia cứu người. Xem chừng lão Thái Thái rất đồng thuận với phép kích tướng của nàng Khu lạnh một tiếng Đúng là nhà người ta làm vậy đấy Đến bây giờ cả gia ứng cũng không thấy mặt mũi cậu em rể tốt đâu Bác cả của con là ở kinh thành xa xôi Tuy tước vị bác đẳng nhưng trong tay không có được phân nửa quyền lực Mạc ra ở phía bắc lại cứ nhúng tay vào tụi gia ứng chỉ biết trơ mắt nhìn bị lấn ác Lão Thái Thái nắm chặt tay tiểu thức Tưởng lão Thái Gia không còn thì ngô da du châu chúng ta có thể mặc bỏ họ xoa nắng sao? Nằm mơ. Rồi bà nhìn tiểu thất, ánh mắt hung dữ bông dịu dàng hẳn đi. Thuy lực của Lý Gia trả dài phương bắc. Nếu có họ ra tay trợ giúp thì ác hẳn, anh trai con sẽ vô sự. Không những thế, khéo sau này còn có thể một bước lên mây Nên dù ghét Lý Gia thì chúng ta không thể không cẩn thận. Bây giờ các anh con cũng đang làm việc dưới trướng người ta Trong hậu viện không người Xem chừng cũng không mặn nồng huống hộ tứ nhà đầu gã qua rồi lại mất mạng Thể nào lý gia họ cũng phải cho chúng ta một câu trả lời Tức là bà định gã đi một đứa cháu nữa Sau đó để nàng đi cùng làm vợ lẽ Nhưng mấy cô đường nhà ta đều đã có chồng Suy cho cùng ngô gia cũng là danh môn có thức vị Liệu bọn họ có làm ra cái chuyện khủy khôn, tái giá, đầy mất mặt vậy không? Lão Thái Thái chậm rãi buông đôi tay mảnh nhẽ đắm mồ hôi của tiểu thất ra Muốn cười xong chẳng cười nổi Chỉ nhìn xoáy vào bóng đêm bên ngoài cửa sổ Ngoài biển sâu kia là gió lớn sóng cả Cốc trễ của ngô gia ta nông dần Không giữ nổi mái chèo Cũng không qua nổi sóng lớn Chỉ sợ thuyền lộc người đi Là tao quá sốt ruột Nên mới hại thiếu quân Ưng non cánh ngắn Muốn chống chọi với sóng gió Tốt nhất vẫn nên ở lại bến tàu đã Tiểu thất không biết nhiều chuyện về triều đình Vì không có nguồn thông tin Tuy nhiên vẫn suy đoán được Đại khái ý của bà Có lẽ sẽ không gã cháu mình đi Chỉ là Lão Thái Thái gõ nhẹ lên mua bàn tay tiểu thất Khiến con tim vừa thả lỏng của nàng lại nhảy lên cao Đợi bà nói tiếp Chúng ta không thể cứ ngồi vậy chờ chết được Dẫu thuyền có lọc Thì cũng phải rơi rớt mấy cân đình sắt Nói đoạn bà mỉm cười nhìn tiểu thất Mấy hôm nữa Bảo tôn mama thu dọn cho con trời lên kinh đi Không một lời giải thích Thẳng thần sai lệnh Tiểu thất há miệng Khẽ hỏi lại Lý Phủ ạ Lão Thái Thái gật đầu Nghe nói tiểu tử Lý Gia khá ưu ngạnh Sau này con tới đó Chớ đừng chống đối hắn như thành quân Thật ra dạng người như vậy Cũng không khó đối phó Khuôn hộ tuổi tác cũng không còn nhỏ Cứ ở mãi trong quân cũng không hay Ví Lý Gia cũng nóng lòng Muốn có cháu chắc Còn qua đó rồi Ví mà có nếp có tẻ Thì tương lai cũng có chỗ dựa Thấy tiểu thất nghệt mặt ra Bà lại bồi thêm một đao nữa. Trên đường về ta đã gửi thu tới Tần Xuyên. Nói rõ con vốn bồi gã theo thành quân. Nhưng vì ta không khỏe nên mới đón con và chăm sóc. Con là cô nương của ngô gia du châu chúng ta. Dẫu có làm thiếp thì cũng phải là quý thiếp. Đồng phòng không có chủ mẫu. Coi như nhà cửa sao cho con quản xuyến. Tiêu hóa hết ý của lão Thế Thái. Trong đầu nàng chỉ toàn mấy con chữ dung tục bắt đầu bằng chữ C to tướng. Thậm chí còn có cảm giác bị sỉ nhục, bị phản bội. Giống như kiếp trước bị sớp nữ lấy lý do giúp đỡ đẩy đi ứng rượu với đối tác. Khoảnh khắc đó, tiểu thất cảm thấy tôn nghiêm của mình bị tổn hại đến 10.000 điểm. Rõ ràng nàng đã hoàn thành công việc một cách rất hoàn hảo kia mà. Buồn thay, nàng lại không thể vung tay từ trước như kiếp trước. Tài sản... Tính mạng của bản thân, tài sản tính mạng của nguyên nhân đều bị người khác nắm chặt trong tay. độ xã hội cũ ác độc khốn nạn. Chương 3 Chớp nhoáng, chậm mặt Cuộc sống ở Lý Phủ không có gì hay ho để kể. Vì đó là khoảng thời gian tâm trạng tiểu thất rất tệ. Cố gắng trồng rã suốt 8 năm, kết quả vừa không thoát nổi số mệnh làm di nương. Cũng giống như việc cố gắng hết sức để đạt số điểm mơ ước trong kỳ thi tuyển sinh đại học Rồi bóng dưng trường mình định vào lên nâng điểm chuẩn lệch Dù không đến nỗi nản lòng, nhưng thực sự rất không vui Nhà tổ của Lý Gia ở Tần Xuyên Vì bức thư của lão Thái Thái Ngô Gia mà người ta phái hẳn một nhóm người phép tắt tới Dạy riêng phép tắc quy củ lịch sử gia tộc cho tiểu thức Dẫu không tẩy não được thì cũng ra bé kiêu ngạo hơn người khi đứng trước mặt nàng. Trùng Thu qua đi, lại có một đội xe ngựa từ Dương Thành đến, nói là muốn đón Tiểu Thất đến lo liệu hậu sự cho phu nhân trước. Tiểu Thất đoán là hậu sự chỉ là cái cớ, để Ngô gia bọn họ đến trở hồi môn mới là ý đồ chính. Tiểu Thất không muốn đến Dương Thành, chí ít là bây giờ nàng vẫn chưa tự thuyết phục được mình đi làm di nương cho một người xa lạ. Thế là nóng ná mất mấy hôm Mới lên đường ra bắt Khi nàng đặt chân đến Lý Phủ Ngoài hành lý của mình Và mấy món đồ giá trị Lão Thái Thái tặng ra Bà còn gọi thêm vài người hầu đi cùng nàng Trên danh nghĩa là vì thương nàng Nên phái theo hậu hạ nàng Nhưng thực chất Ra sao thì trong lòng Lão Thái Thái biết Mà tiểu thất cũng hiểu rõ Xét cho cùng Nàng cũng chẳng phải con cháu ngu da Tâm hướng theo ai khó mà chắc được Phải có người thường xuyên chỉ điểm nhắc nhở May mà nguyên nhân còn ở trong tay họ Nên không sợ nàng làm chuyện khác thường Phương Bắc cuối thu bước vào cảnh điêu linh Nếu đem so với sắc xanh bát ngát ở Du Châu Thì chẳng khác gì hai thế giới một trời một vực Càng đi sâu ra bắt Cảnh vật càng hoang vu Dân cư thưa thớt Mãi mới thấy làng mạc Nhưng hơn nữa đã đổ nát Sập dậy Qua lại trên đường chính Không phải xe ngựa triều đình vội vã Thì cũng là vài ba khách thương Thỉnh thoảng trông thấy mấy bách tính áo vải xuôi nam Vẽ mặt khốt khoảng Có thể nhận rõ Di chứng từ các cuộc chiến tranh Kiếp trước kiếp này Tiểu thất đều sinh ra Ở chốn đất lành Nhận thức về sự cùng khổ chỉ thông qua sách vở Lần đầu tiên được trải nghiệm thực tế Đúng là vô tả Chúng ta đã gần đến chưa nương tử. Sau khi gặp phải một đội thương binh xuôi nam vào ngày hôm trước, Thanh Liên trở nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói hơn. Có thể là vì sợ. Khung cảnh đẫm máu tanh không phải là thứ mà nhà đầu 14-15 tuổi trốn nội viện có thể tiêu hóa nổi. Đúng thế, Thanh Liên được phái đi theo tiểu thức. Hơn nữa còn làm đại nhà hoàng trong phòng. Ban đầu, lão Thái Thái định để Thanh Vi đi vì cho rằng Thanh Liên không đủ nhanh nhạy. Dương tiểu thất biết Thanh Vi không muốn. Hơn nữa, nhà đầu kia lại rất có tâm tư. Để bên cạnh nàng cũng chẳng yên tâm. Thế là xin lão Thái Thái cho Thanh Liên đi cùng. Nàng giải thích rất rõ. Nàng cần một người không thông minh như thế. Lão Thái Thái nghe xong cũng chỉ cười. Rồi phái Thanh Liên đi. ta đi được mười mấy ngày. Chắc cũng sắp rồi đấy. Nhìn rẳng núi trơ trọi đang xa. Tiểu thất của mơ hồ ra mặt. Thế giới này hoàn toàn không khớp với thế giới ban đầu của nàng. Đồng Tây Nam Bắc là nơi đâu nàng cũng chẳng hay. Chỉ biết nghe bà Vương nói đi đường một hai hôm nữa là đến. Hai người chủ tớ dựa vào cửa nhìn núi tuyết nơi xa. Bỗng xe ngựa bất thình lình dừng lại. Cả hai xích đập đầu vào cửa. Nương tử! Trời đã tối! Hôm nay không vào núi, buổi tối nghỉ lại đây một đêm. Bà Vương là quản gia nội trạch được nhạc cũ ở tầng Xuyên phái đến, có quyền lực rất lớn ở Lý Phủ. Theo tiểu thất thấy, bà ta ở Lý Phủ cũng y hệt bà tôn ở Ngô Phủ hồi đó. Chỉ dưới lão Thái Thái, kể cả đại Thái Thái và nhị Thái Thái cũng không dám tùy tiện làm trái lời. Nói gì đến một di nương bé nhỏ như tôm như tép là nàng. Dù là người mới, nhưng Tiểu Thất cũng rất tuân thủ quy tắc, nhậm chức của người mới Năng làm, ít nói, mục đích khi đưa nàng đến Lý Gia cũng là như thế Ngô già muốn cúi mình trước Lý Gia Khuê nữ đã chết, chẳng những không oán hận mà còn phải đưa thêm một quý thiếp Có phải cúi quá thấp rồi không? Có điều Tiểu Thất không muốn biết về ngón trò sau lưng đám người kia Mục đích nàng đến Dương Thành Chỉ là để tìm hiểu rõ Về cảnh ngộ của nguyên nhâm Bóng đêm ngày một giây đập Sao trời thưa thớt Những đốm nhỏ lắp lánh Y hệt như bão thạch Tự như chỉ vương tay là có thể hái xuống Nhìn cảnh đêm đẹp đẽ trước mắt Bóng tiểu thớt cảm thấy bùi ngùi Bản thân kiếp trước được tự do Nhưng chỉ biết vùi đầu Tìm kiếm phiền não Này mất bị tự do Mới biết nó đáng quý nhường nào. Nhưng nàng không thể xoay chuyển trời đất. Làm người đúng là không dễ dàng. Nương tử, đêm đó khuya. Gió núi rất lạnh. Xin sớm vào liều nghỉ ngơi. Bà vương xuất hiện hệt như bóng gắn theo hình. Tiểu thức thầm thở dài một hơi Đúng là vương tiểu nhị ăn Tết. Càng lúc càng khổ sở... Ngày trước ở Ngô Phủ, dẫu tức thì có tức. Như không đến nỗi nhiều phép tắc như thế. Mà lý ra lại có quá nhiều quy củ. Ăn cơm nên thế nào? Đi ngủ nên ra sao? Thế này là không hợp lẽ, không được làm. Thế kia không hợp phép, cũng cấm nốt. Dạy dỗ vợ cả vợ bé không khác gì huấn luyện con rối. Là một tích truyện dùng để hình dung cảnh đời gian nan khổ sở. Mama cũng nên nghĩ sớm đi ạ. Tiểu thất cố thể hiện lễ phép, vừa vén một góc trèm lên, lại chợt thấy bà Vương bỗng nhiều mắt, nhìn về hướng Tây Bắc. Tiểu thất không rõ là gì, cũng nhìn theo hướng bên đó. Ngoài màn đêm xanh sẵm cùng trẳng núi tối mù ra, thì chẳng thấy gì. Mama, có toán ngựa đang tới đây, lại còn không ít người. Một người trông có vẻ là gia đình ở gần đó bẩm báo. Bà Vương nhìn người nọ rộng ngoái đầu nhìn tiểu thức. Đoàn lập tức đi gọi các bà tử nhà hoàng tới. Bảo bọn họ đưa chủ tớ hai người tiểu thức đến sơn động trước mặt tạm lánh. Sơn động đó được các gia đình phát hiện trong lúc đi chặt củi. Nương tử, người nói xem có phải Dương Thành lại có chiến tranh không? Thành Liên bị đánh thức dậy. Trong lúc khoảng khốt không tìm thấy nóng trọng vành đâu. Chỉ biết quấn chặt chăn lên người. Lúc này đang nôm nớp đứng cạnh tiểu thất Nhìn bộ giận của nàng Tiểu thất cảm thấy không nở Còn chưa tới 15 tuổi Làm nô tỳ hầu hạ người ta cũng được thôi Nhưng này lại không có nỗi cuộc sống yên ả Biết vậy đã không đưa nàng ấy rời khỏi ngô phủ Không sao đâu Chúng ta vẫn còn cách dung thành xa lắm 6-7 người chen chút trong sơn động nửa canh giờ Bên ngoài không có động tĩnh Nhưng các nàng chẳng dám đi ra. Đến khoảng chừng giờ tí, bà Vương mới phái người đến gọi các nàng. Vừa về thì thấy xung quanh lều trại có thêm 7-8 lính gác. Trước lều của Tiểu Thất và Thanh Liên cũng có thêm người đứng canh, khiến hai nàng chần chừ không rõ có nên vào hay không. Ngay lúc Tiểu Thất đang suy xét xem có phải bọn họ rơi vào bẫy không, thì bà Vương đã vén rèm lên, hỏi Tiểu Thất. Thuốc của nương tử đặt trong rương nào? Tiểu thất giật mình, sao bà lại biết nàng đem theo thuốc, sau đó lại thấy không vui. Rốt cuộc có phải là lời ngủ của nàng không thế? Không khỏi trước một tiếng mà đã ngang nhiên tới lấy đồ của nàng. Rốt cuộc, phép tắt của Lý Gia chỉ đặt ra cho người ngoài là nàng thôi sao? Mà mà muốn lấy thuốc thì cứ cho người nói một tiếng với tôi là được. Việc gì phải đích thân đến? Bà Vương lập tức nhận ra nàng bất mãn qua câu nói, nhưng cũng chẳng phản bác, chỉ lưu lại nhuồng đường cho nàng. Thanh liên quấn chăn nên không tiện di chuyển. Tiểu thức bèn đưa tay vén rèm lên, nhưng vừa vén dở thì lập tức buông xuống. Bởi lẽ trong lều có người, lại còn là một người đàn ông xa lạ. Tiểu thức lập tức xoay sang nhìn bà Vương. Liệu có phải bà già này bị người ta khống chế, cố ý gọi nàng đến chui đầu vào lưới không? Dường như bà Vương hiểu được vẻ kinh hãi và thức giận trong mắt nàng. Vội đi tới, thấp giọng nói. Tiểu chủ nhân bị thương trong lúc truy đủ quần thù. Lúc đi ngang qua nơi này, làm phiền nương tử lấy thuốc tới, lão nồ đem đi sắc thuốc. Tiểu chủ nhân, lại còn có thể tùy tiện ra vào lều ngủ của nàng. Tiêm tiểu thất đập mạnh, chưa gì nàng đã phải gặp hắn nhanh như vậy ư. Nàng trần chừ hết sau ba lần. Rồi mới dơ tay vén rèm lên lần nữa. Động tác lần này vô cùng khẽ khàng. Trong lều chỉ có một ngọn đèn. Người nọ ngồi trước đèn khuất sáng. Hắn có thể thấy rõ nàng, nhưng nàng thì không. qua ánh đèn chỉ lờ mờ trông thấy đó là một người lưng dài vai rộng. Hơn nữa còn rất mạnh mẽ. Hắn ngồi đó khiến túc lều chỉ lớn chừng bàn tay bỗng không có ai dám đặt chân vào. Với lại... Không biết có phải do trí tượng tượng của nàng quá phong phú hay không, mà còn thấy quanh thân hắn phát ra luồng khí đen, dường như trong luồng khí ấy còn có thú dữ đang dương nanh múa vuốt. Chỉ mới nhìn qua, đã biết ngay là người khó dây, là người rất lạnh lùng cứng trắng. Đến tám phần không dễ nịnh nọt, lão Thái Thái ngô ra xem trọng nàng quá rồi. Hai người một trong tối một ngoài sáng cứ vậy nhìn nhau. Dù nàng không thấy gì nhưng vẫn cảm giác Có lưỡi dao sắc bén đâm vào hai trồng mắt Sau gáy lại bị thứ gì đó chọc vào Vội nhìn sang nơi khác Tôi là người hầu của nôn tử Thanh liên bị hai môn thần ngoài cửa Ngăn không cho vào Tiểu thất đưa mắt nhìn người ngồi trên giường Có vẻ đối phương không định tỏ ý Nàng đành quay lại dặn dò thanh liên Bảo nàng đi nấu nước giúp bà vương Thanh liên vừa đi Rèm khép lại Bộ không khí lúng túng lần nữa bao trùm. Đã im lặng một lúc rồi. Nếu cứ im lặng nữa thì sẽ càng thêm bối rối. Tiểu thức quyết định bắt tay làm việc trước. Có lẽ bận rộn sẽ khiến tình cảm thôi gượng gạo. Vén tấm thảm ở giường bên kia lên. Dưới thảm là mấy rương hành lý. Là chú ý của thanh liên. Ghép các rương lại sẽ thành giường nhỏ. Thuốc đựng trong rương gỗ hoa lê là của hồi môn lão Thái Thái tặng nàng. Cả thảy có hai rương, suất chứa rất lớn, đồ của nàng lẫn thanh liên cọc lại vẫn chưa lấp đầy Trên nắp rương và thân rương khác hoa văn rất đẹp, một nắp rương khác hình miêu đẹp phú quý Nắp rương còn lại khác hình uyên ương nghịch nước Khớp nối giữa nắp và thân rương đều được chế tác từ đồng thao, bên ngoài còn sơn một lớp mạ vàng Theo cấm chế của nước Đại Chu, thì quan viên tăng phẩm trở xuống không được dùng đồ đạc thượng hạn như thế Nhưng lão Thái Thái có xuất thần cao quý, vì vậy những thứ đồ này cũng không phải là của hiếm ở ngu da. Nắp trường bằng gỗ thật, vừa to vừa nặng, một mình tiểu thất mở không nổi. Đến khi mở ra rồi thì lại thấy mất mặt. Nhà đầu thanh liên đúng là bị mấy nhà hoàng ở Lý Phủ dọa sợ. Tưởng dương thành là trốn thành không nhà trống nên chốt đầy đồ ăn trong trương Nào là quả khô bánh trái, hai túi mì bự, rồi cả bánh vòng, bánh đường. Cùng các hương liệu nấu nướng Thậm chí còn có hai cục bụt nở Lục tới cuối Thì đến tiểu thất sức cũng phiệt cười Nếu bà Tôn biết nhà đầu kia Xem chiếc rương quý báu này là thứ đựng đồ chơi Thì khéo không chỉ phạt Mỗi quỳ thôi đâu Xem ra Phải chuẩn bị dạy dỗ nhà đầu kia mới được Dù gì Cũng là đại nhà hoàng trong phòng Trình độ không thể thế này được Lục tìm một lúc lâu Cuối cùng Tìm được một chiếc lồng nhỏ làm từ tre ở dưới đáy ruông, là món đồ thủ công do Thanh Vi làm. Hồi còn nhỏ, hai nhà đầu tóc chổm trốn trong rừng trúc ở lão quân đường hóng mát. Thanh Vi nói kỹ năng theo thuộc của tiểu thất rất tốt. Sau này phải theo giúp mình mấy hà bao khi xuất giá, còn bản thân giỏi đan lát. Tới lúc đó sẽ tặng tiểu thất mấy chiếc lồng nhỏ từ đan, cứ tưởng chỉ là lời nói chơi. Nào ngờ nàng ấy tặng mình thật. Lồng tre đang rất khéo Khóa cũng được làm vô cùng tinh vi Chỉ nhìn thôi cũng hiểu được tấm lòng Nhà đầu thanh liên Cũng biết đây là đồ của thanh vi Nên dụng tâm làm thêm một cái Chụp vải màu lam phủ ngoài lồng Mở chiếc lồng ra Bên trong là những vị thuốc cao cấp Được xếp ngay ngắn Do bà tôm lén lúc cho nàng Bà ấy đúng là người ngoài lạnh Trong nóng mà Nhìn những món đồ trước mắt Chợt tiểu thất cảm thấy bản thân mình là đứa không biết phải trái. Sau khi biết lão thái thái muốn đưa mình đến lý ra toàn bộ người ở ngô phủ được biến thành đối tượng mà nàng căm ghét. như lúc này cuối cùng cũng tìm về lý trí. Bản thân ở kiếp trước còn không được tự do như ý thì nói gì đến kiếp này. Tỉnh lại đi. Không phải ai cũng là trung tâm của thế giới. Làm người thì nên nhìn về phía trước. Đây là kim sang dược. Chế tạo ở kim hà. Chắc là dùng được. Nàng dơ bình sứ trong tay lên với hắn. Nghe nói thứ này rốt đắt. Một bình mất những hai lạng rưỡi. ấy thế mà bà tôn cho nàng đến những ba bình. Đúng là chịu chi. Nàng tính dưỡng lại cho anh trai nguyên nhân Nhưng nếu giờ hắn gặp được thì cho hắn dùng trước vậy. Lý sở nhìn mỹ nữ cầm chiếc bình trước mặt. Cảm thấy nàng ta đúng là trơ trẻn thay cho tâm tư của ngô gia. Gia mặt ngô gia quả là không phải giày bình thường. Ngô Trường Nguyên chỉ có chút xíu mặt mũi ở ngự tiền mà cũng dám liên hôn với Tần Xuyên. Nhưng vừa tiễn con gái qua đã tiện tay đòi cho ngô gia ấn công việc béo bở. Thực sự khiến hắn mở mang không ít. Mà cô gái đưa đến cũng chẳng khiến hắn đỡ lo. Vừa vào Lý Trạch đã muốn tìm cách nắm giữ mọi chuyện trong nhà. Không đạt được mục đích lại chạy đến Dương Thành xa xôi làm trò hề. Kết quả đi tông cái mạng, giờ còn đặc sắc hơn, thi thể con gái còn chưa lạnh thì đã đưa một tiểu thiếp xinh đẹp tới, con sợ người ngoài chỉ hứa nên lấy danh nghĩa là tiểu thiếp bồi gã. Tưởng hắn là thằng nhóc 3 tuổi ư, nếu không vì thánh nhân và áp lực từ tầng xuyên thì hắn đã trả ngô thành quân kia về rồi, vậy mà giờ còn có mặt mũi đưa tiểu thiếp đến. Cảm thấy ghê tẩm nên đương nhiên cũng chẳng buồn để ý đến nhà đầu kia. Càng không quan tâm đến nàng ta nói gì. Tiểu thốt đau hay trong lòng hắn đang nghĩ gì. Nhưng cầm chiếc bình đã một lúc mà người ta không hề phản ứng. Rõ ràng là không hề vừa lòng nàng. Nàng vừa thấy vui, lại thấy hơi thất vọng. Vui vì nếu hắn không thích mình, thì không cần mình hầu hạ án chuyện dường chiếu. Thất vọng là vì nếu hắn chướng mắt nàng... Thì không phải chuyện giúp anh trai nàng sẽ hỏng sao Xem ra lão thái thái tính nhầm rồi Chàng trẻ hỏi lý không hề như trong dự liệu của bà Hắn không nhận thuốc Tiểu thất cũng không phải không biết xấu hổ Bạn đặt thuốc lên chiếc trương gần chỗ hắn ngồi Đoạn xoay người chậm rãi thu dọn đồ đạc trong trương Đúng lúc này bà vương bương chậu nước ấm đi vào Tiểu thất khép nắp hồn lại Bước lên trước phụ một tay Dễ nhận thấy hắn rất gần gũi với bà Vương. Bà ta vừa vào, hắc khí trên người hắn vơi đi phần nào. Thân hình cũng thấy rõ hơn. Đáng tiếc vì để râu nên không nhìn rõ diện mạo. Chẳng trách khi nhắc tới tứ cô ra, Nguyên Nhâm chỉ biết mấy lời khen như Khí ngoạm núi sông, sức mạnh của rồng hổ. Người mơ hồ như vậy đúng là chỉ có thể miêu tả bằng những từ đó. Vì lơ đảng, lại còn đang rảnh. Chủ yếu là không cần nhúng tay làm gì Nên tiểu thất buông lời cảnh giác Nhìn hai người chủ tớ kia đến nỗi ngay ra Không ngờ lẽ mắt đối mắt với chính chủ Ánh mắt của người đó Thực sự không khác gì lưỡi dao trong quân Chỉ liếc nhìn mà cũng có thể giết người Sau khi bị mục kích tấn công Tiểu thất làm như vô tình cúi đầu quan sát móng tay Nhưng bà Vương chưa buông tha cho nàng Muốn nàng bưng đèn soi sáng rút Nàng vừa đến gần Luồn khí đen quanh thân hắn lại bùng lên Tiểu thất có cảm giác Da thịt trên người sắp bị luồng khí ấy Ăn mòn tận xương Tiểu chủ tử à Dù chuyện có khẩn cấp đến mấy Thì cũng phải trị thương Nếu không sau này sẽ sót căng rễ Bà Vương vừa xoa thuốc Vừa luôn mồm Xem cậu ăn mặc như thế nào kìa Sắp vào đông rồi Mà cũng không mặc áo lót trong Chí ít cũng phải có kiện sáp mặc đệm Đám hậu chết cả rồi hả Nói xong lại còn trợn mắt nhìn tiểu thức Tiểu thức vô duyên vô cớ bị mắng Không phải là đang trách nàng đấy chứ Nàng chỉ có nhậm chứ Nay là lần đầu gặp chính chủ Sao lại đổ mỗi chuyện lên đầu nàng được Đợi đến Dương Thành Xin lập phiền nương tử thông báo một tiếng Tuy việc hầu hạ trong phòng chủ yếu là do nữ chủ nhân làm chủ Nhưng ở bên ngoài tiểu chủ tử cũng là người có mặt mũi Thế mà không cho theo một nhà đầu nào Thời tiết rét buốt thế này Cũng chẳng ai buồn ngó ngàng thêm mảnh áo Nào có nương tử nhà ai lại làm được chuyện như thế Bà Vương chỉ thiếu nước Chỉ đích danh là cô nương ngô da bọn họ Không giỏi giang tốt lành gì Tiểu thất dẫu có ngốc cũng hiểu được Ý bà ta muốn nói Xem ra đại thái thái thực sự không dạy dỗ con gái mình ra gì Không gờ ở trong phòng lại có chuyện như vậy Để đó về tôi hỏi xem sao. Thực tình chuyện này thì liên quan gì đến nàng đâu. Nhìn mảnh áo lót này xem. Là chiếc áo ta đã làm cho tiểu triệu tử vào năm ngoái. Cũ tới mức đó mà vẫn mặc. Bà Vương xích nhỏ nước mắt. Đứa trẻ một tay bà nuôi lớn. Nuôi nên chàng thanh niên cường tráng sầu nghị lực. Cần nhẫn nại có nhẫn nại. Muốn xuất thân có xuất thân. Cuối cùng lại phải cưới một cô không ra gì, không biết chăm lo cho trượng phu, cũng không cho người khác chăm sóc, mà cũng không thể cưới cô nương nhà bình thường được. Tiểu thất càng nghe càng bực, vì bản thân cũng vì thành quân đã mất, thực chất nhà đầu kia đâu hư hỏng, cũng đọc nhiều thi tự ca phú chẳng qua có hơi bướng bỉnh, từ nhỏ ở cùng cha mẹ, lão Thái Thái cũng không nhúng tay dày dỗ, nên cứ thế sinh ra ích kỷ. Nếu đại thay thái không xúi dục chuyện kia Thì có thể sống rồi Thậm chí có thể sống tốt ở lý gia Tệ lắm cũng chỉ là không có kinh nghiệm phòng trong thôi Nếu đã hỏng thì chi bằng thay mới đi Trước sự lên án dữ dội của bà Vương Tiểu thất yếu ớt đưa ra ý kiến Tay đầu chết đi được Sau này chắc chắn lão ma ma đầy có thể sống thọ trăm tuổi Trùng khí đầy thế kia mà Tiểu thất trùng mình mỉm cười với bà Vương Thấp giọng nói hỏi nhà Mama sợ tôi không nghĩ đủ Nên thường cho tôi ở trong phòng Vì rảnh nên dụa theo Dụa theo bộ đồ cũ của phu quân đại nhân Mà mấy mối mấy bộ Trước khi đến đây Đã xem chúng giặc rủ phơi nắng rồi Kiếp trước Nàng có thể làm tới chức Trợ lý xếp tổng Kiếp này lại được lão Thái Thái ngô ra thương mến Tất cả là vì nghĩ nhiều hơn người khác một bước Có điều đường may hơi thô Chỉ sợ mama chê cười Theo nàng thấy Nữ công của mama này Có khi cũng chỉ ngang bằng trình độ của thanh liên Không thể hơn mình được Bà vương giật mình Tức giận bay biến Nếu đã làm thì lấy ra đi Chiếc áo lót này đúng là không mặc được nữa rồi Tiểu thức xoay người đặt đèn xuống Mở rương gỗ liêm ở bên cạnh. Từ bên trong lấy ra một túi vải đỏ rồi trải ra. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài là nam trang toàn thân nguyên vẹn. Có thể thấy rất được chăm chút từ trong những chi tiết nhỏ như đường mây, mũi chỉ, nút cài cho đến lớn như cách cắt, phối màu. Tuy không thể hiện ra mặt nhưng tiểu thất nhanh chóng nhận thấy trong mắt bà Vương lé lên sự gạc nhiên rồi biến mất. Nói thật, nếu là bản thân của kiếp trước Có ai ngờ một người đến sỏ kim cũng không biết Lại có ngày làm ra được những món đồ thiêu thua Khéo tay như thế Đúng là kỳ tích Là cô làm thật sao Bà Vương không mấy tin Từ lần đầu tiên gặp nhà đầu kia Là bà biết tẩm ngô già có ý định gì Đưa một mỹ nữ yêu kiều như thế đến Chẳng lẽ muốn gây tay vả cho tiểu chủ tử nhà bọn họ Nếu không phải phía Tần Xuyên bảo bà phải đối đãi tử tế Thì bà đã đưa trả người về rồi Cho nên lần này Bà đã bỏ mặt chuyện trong nhà Đi theo đến Dương Thành Chỉ để canh chừng A Hồ Ly này Dù tiểu chủ tử là người chính trực Nhưng xét cho cùng Vẫn còn hơi trẻ Đầy tinh lực Thời gian lâu dài Khó tránh khỏi có lúc sờ hở Nhìn bộ dạng con nhà đầu ấy là biết Nó không phải kiểu dễ bị bắt nạt Tuyệt đối không thể ở yên trong nhà Đêm nay đưa tiểu chủ tử tới lều của nó là để bắt quả tang nó xấu đầu lồi đuôi. Nào ngờ là bị nó vượt mặt mình. Nữ công là sự thử thách lòng kiên nhẫn của một người. Ví mà nhà đầu kia làm được thì đúng là người khó xử đây. Tiểu thức gật đầu. Tôi bắt đầu học theo từ năm 8 tuổi. Thường làm những thứ này cho lão thái thái. Nàng bỗng hối hận vì sao đã so đo với vị mama này. Theo ánh mắt của bà ta thì có vẻ càng cảnh sát càng hơn. Hồi ở Kinh Thành thì không cho ra khỏi viện. Giờ đừng nói đến cửa phòng cũng không được cho ra nhé. Biết là làm không tệ rồi. Tiểu chủ tử nhanh đi thay đồ đi. Người ta thấy lại cười cho. Loại bỏ hồ ly là chuyện nhỏ. Thân thể chủ tử mới là chuyện lớn. Lý sợ im lặng nhận áo rồi mặc vào. Nhìn cô gái đứng sau lưng mama một cái, đối phương nhìn lại bằng ánh mắt chân thành. Cũng hiếu chuyện đấy, xem ra ngô già thông minh lên rồi. Đưa một người dũng tâm tới. Đấy là suy nghĩ của lý sở. Được bà Vương phục vụ, vết thương và quần áo cũ trên người lý sở đều được xử lý xong. Tiểu thất không thể tiếp cận hai người chủ tới trong phạm vi nửa bước, chỉ biết làm một cây đèn trong đêm. Không phải tóm được người rồi sao? Cậu không theo đoàn về thành à? Bà Vương vừa hỏi vừa phủi nếp nhăn Trên quần áo lý sở Ta có việc cần xử lý Để lại vài người đi cùng mama vậy Gần đây có quân phản loạn trả trộn vào biên giới Trên đường vào thành nhớ cẩn thận Xong chuyện bên này mama cũng nên về kinh sớm đi Nhìn vẻ mặt đau lòng của bà Lại nhìn mái tóc khoa râm Cổ hỏng khắn tắt nghiễn Ngoài đầu nhìn tiểu thất đứng một bên Sau này toàn bộ chuyện trong phủ Đều nghe theo mama Vì bản thân đã mặc kệ ngô thành quân Nên mới khiến trong nhà mù mịch chứng khí hai mama phải vất vả theo cùng Nên lần này Hắn mới cảnh báo trước Tiểu thất cực đầu Từ khi nàng tới thế giới này Toàn là người khác kiếm chuyện với nàng Chứ nào chủ động kiếm chuyện với ai Nàng tiếc mạng sống lắm Mama ngấy sớm đi, ta đi trước đã." Vỗ vào cánh tay Vương Mama, Lý Sở vén rèm đi ra. Vương ma đuổi theo ra khỏi lều, Lý Sở đã sải bước lên ngựa. Hai người là dặn dò nhau đôi câu. Tiểu Thất đứng sau bà Vương làm vật trang trí, mãi tới khi ngựa rời đi thì Lý Sở mới ngoái đầu nhìn nàng. Đúng lúc nàng đang cúi đầu nhìn móng tay của mình nơi bỏ lỡ. Buổi gặp gỡ chớp nhoáng cứ thế mà qua.